Phạm Nhân Tu Tiên, chương 1081, Tam Đại Hàng Diễm Phải tập hợp đủ 5 loại cực hàng chi diễm. Điều này thật sự là không tầm thường. Trong các thế lực lớn, cũng chỉ có tiểu cực cung mới có khả năng làm được mà thôi. Cho dù là Thái Nhất Môn hay là Ma Tông Bực Này Tông Môn, cũng không có khả năng hội tụ nhiều như vậy, tu sĩ tu luyện cực hàng chi diễm. Bất quả loại phương pháp này chắc hẳn là chỉ có tác dụng đối với tu sĩ tu luyện công pháp đồng dạng mà thôi. Đạo hữu thấy tài hạ nói có đúng hay không? Hàng lập thở ra một hơi, trực tiếp nêu ra nghi vấn của hắn. Không sai, loại phương pháp này đích xác chỉ có tác dụng đối với tu sĩ tu luyện bang thuộc tính công pháp. Kỳ thật trong bốn người kia thì ba người cũng là tu luyện bang thuộc tính công pháp, chỉ có đạo hữu cùng một vị khác là tu luyện hàng diệm thôi hạng thường nhân nhớ mày trả lời. Đã như vậy, thường nhân định trả thù lao như thế nào để cho Tài Hà xuống tay đây? Mặc dù hạng mộ không biết cụ thể phương pháp đột phá cảnh giới này bao gồm những gì, nhưng dám chắc, một khi thi triển ra, mọi người tham gia đều sẽ bị đại thương nguyên khí. Hơn nữa nói không chừng, đối với những người phụ trợ còn có thể gặp nguy hiểm. Trong mắt hạng lập, hạng quan chấp động, nhưng trên mặt cũng không lộ ra chút nào khác thường. Hảo, Lão Phu rất thích những người thẳng thắn như Huynh. Có điều kiện gì trực tiếp đưa ra để thảo luận như vậy thì sẽ dễ nói chuyện hơn. Chỉ cần Hàng Huynh chịu ra tay tương trợ, cho dù có bất kỳ điều kiện gì, chỉ cần Lão Phu có khả năng làm được, tuyệt đối sẽ không nói một lời không. Hàng Ly thường nhân nghe Hàng Lập nói như vậy, không những không giận mà thái độ lại hiện ra vẻ vui mừng. Nghe được đối phương đưa ra câu trả lời nhanh như vậy, Hàng Lập nở nụ cười. Đạo hữu đã nói như vậy, hạng mộ cũng không khách khí. Đầu tiên, về phương pháp kích thích đột phá cảnh giới này, tài hạ có lẽ cần phải biết một phần khẩu quyết. Nếu là mức độ nguy hiểm trong phạm vi, hạng mộ có thể tiếp nhận, cũng như tài hạ sẽ có sự chuẩn bị trước. Nếu đạo hữu không xuất ra một cái giá hợp lý, hạng mộ cũng sẽ không mạo hiểm đem tính mạng mình ra để đùa giỡn. Đương nhiên, về phương pháp của bí thuật này cũng coi như là một trong các khoản thủ lao của tài hạ. Không thành vấn đề, sư mộ cam đoan phương pháp này tuyệt đối không có gì nguy hiểm, nhất định sẽ không để cho chư vị đạo hữu vì tương trợ mà phải gặp nguy hiểm gì. Đương nhiên, quyền khí bị hao tổn thì dám chắc là không thể tránh được. Hạng Ly Thượng Nhân tự tin nói, nếu chỉ là tổn hào nguyên khí, đối với Tài Hạ mà nói thì không phải là chuyện lớn. Tiếp theo, Tài Hạ nói luôn mục đích để đạo hữu nghe qua. Tại hạ hiện giờ muốn tìm một ít băng linh hoa để luyện chế đan dược. Mặc dù đã được bạch tiên tự hỗ trợ, nhưng nếu là đạo hữu cũng nhận lời trợ giúp, thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Hàng Lập mỉm cười. Điều này là việc nhỏ. tại hạ có thể phát động nhân lực trong bổn cung, toàn lực tìm kiếm, tin tưởng rằng đạo hữu sẽ tìm được đủ số băng linh. Nghe được điều kiện này của Hàng Lập, sư tương ngay lập tức đáp ứng. Vừa rồi Đạo Hữu có nói về tinh luyện hàng dịp bí thuật, hàng mộ cũng cảm thấy cần phải phục chế một bộ khẩu quyết, hy vọng có thể dùng nó để tăng uy lực của tự la cực hỏa lên. Có thể. Cuối cùng, Tài Hạ còn có một điều kiện. Tiểu cực cung xuất hiện từ thời thường cổ, trải qua bao nhiêu năm truyền thừa tới tông môn. Tài Hạ đưa với thượng cổ điện tịch hơi cơ chút hứng thú, chẳng biết là có thể đi vào trong tàng kinh cát của quý tông xem một lần được hay không. Điều này... Được rồi, Tài Hạ cũng đáp ứng. Hàng Lập nói ra điều kiện cuối cùng. Hàng Ly Thượng Nhân cũng có một chút chờ chừ nhưng chẳng biết nghĩ tới điều gì, cuối cùng cũng đồng ý. Sự đạo hữu đáp ứng lẹ làng như vậy, thật là sảng khoái. Đến lúc đó, Tài Hạ không muốn ra tay cũng không được. Hàng Lập lộ ra vẻ hài lòng. Ê, đạo hữu ở chỗ này, chờ trong chốc lát. Trước hết ta đem tin luyện hàng diệm bí thuật, phục chế rồi cấp cho đạo hữu. Hạng Ly thượng nhân cười khang một tiếng, sau đó từ bên hông móc trong túi trữ vật ra một khối ngọc dạng màu trắng, bắt đầu phục chế pháp quyết. Hạng Lập mỉm cười không nói. Một lát sau, Hạng Ly thượng nhân phục chế xong, lại từ trong túi trữ vật móc ra một khối ngọc dạng và một quả ngọc bội ném về phía Hạng Lộc. Hạng Lộc không chậm trễ, đem ba kiện vật phẩm thu vào trong tay. Trong một quả ngọc dạng Chính là phương pháp kích thích cảnh giới do lão Phu nghiên cứu ra. Bất quá, Đạo Hữu cũng nên nhớ rằng, phương pháp này chỉ có tác dụng đối với nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Còn ngọc bội kia, Đạo Hữu cầm nó thì mới có thể tiến vào trong tàng kinh các của tiểu cực cung. Tại Hạ cũng cần nói rõ cho hàng Đạo Hữu biết, trong tàng kinh các của bộn cung, mặc dù tàn thư nhiều vô kể, nhưng ở trên đều có đặc thù cấm chế, nên không thể nào trực tiếp phục chế, chỉ có thể tự mình đọc. Và ghi nhớ mà thôi Hơn nữa cũng chỉ có thể cho phép đạo hữu Mười ngày thời gian Trong mười ngày này đạo hữu có thể xem được bao nhiêu Cũng không hạn chế Qua mười ngày Tài Hà sẽ thu hồi ngọc bội này Hàng Huynh có ý kiến gì hay không Hàng Ly thường nhân Nhìn Hàng Lập nói Vừa nghe đối phương nói như vậy Hàng Lập hơi ngẩn ra Nhưng nhìn lại ngọc bội đang nắm trong tay Khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ À mười ngày thì mười ngày Tài Hà đã cầm vật này Dù sao, cũng không thể nào trả lại cho đạo hữu được nữa rồi. Tài hạ cũng sớm biết, đạo hữu sẽ không hoàn toàn chấp nhận toàn bộ yêu cầu của Tài hạ một cách dễ dàng được. Như nhau cả thôi, đạo hữu không phải cũng đã yêu cầu quá nhiều sao? Hạng ly thường nhân cười ma mị, quả nhiên là một lão hồ ly. Tài hạ thu đồ rồi, thì cũng không có gì phải hối hận. Trước mắt cứ tới xem xét tàn kinh cát. Nếu có tin tức về Ban Linh Hoa, Đạo Hữu cho người tới tàng kinh các tìm Tài Hạ là được rồi. Hàng Lập cười nhẹ một tiếng, đứng dậy rồi cáo từ. Thứ lỗi cho sư mộ, không đưa tiện. Tài Hạ triệu tập người khác cũng phải mất một khoảng thời gian. Đạo Hữu nếu không có chuyện gì quan trọng, vậy ở đây làm khách của bổn cung ít ngày. Trong khi tu luyện, có yêu cầu gì, Đạo Hữu cứ nói với Bạch Sư muội là được rồi. Ta sẽ dặn dò nàng tận lực đáp ứng các yêu cầu của Đạo Hữu. Hàng Ly Thượng Nhân cũng đứng dậy nói, làm phiền đạo hữu phải quan tâm. Hàng Lập hai tay liền ôm quyền, tức thì quanh thân thành Quang hiện lên, hóa thành một đạo Thanh Hồng lui ra ngoài. Nhìn đạo Thanh Hồng biến mất trong thông đạo, nét mặt tư cười của Hàng Ly Thượng Nhân dần dần biến mất. Lúc này từ sau mấy cây cột trong đài sảnh lại thấy Linh Quang chớp động, lập tức thể bóng người nhoán lên một cái, từ bên trong một nam một nữ đi ra năm khoảng hơn bốn mươi, mặc một bộ trường bào màu xanh tướng mạo bình thường. nữ trong qua chỉ hơn hai mươi, mặc áo màu trắng khuôn mặt tú lệ, có vài phần giống với bạch giao di. nhưng cái điều mặt ngọc của nàng này lại tái nhợt dị thường, mơ hồ như trong suốt, thoạt nhìn có vài phần quỷ dị. hàng ly sư huynh, người này trên người sở hữu tự diễm, còn chưa có kiểm tra qua, đến lúc đó sẽ không xuất hiện vấn đề bất thường chứ? vạn nhất uy lực không đủ thì sao? Tên Thành Sam Nam Tử vừa xuất hiện, liền câu mày nói. Người này, hàng nhiễm trên người có chút hỗn tạp, nhưng tự hồ bên trong lại có bom dáng của Kiền Lam Ban Diễm. uy lực chắc chắn sẽ không nhỏ, mà bây giờ ta cũng không còn nhiều thời gian để chờ đợi chờ đợi. Nếu không mạo hiểm thử một lần, e đằng sau này cũng sẽ không có cơ hội. Hàng Ly Thường Nhân trả lời rồi thở dài một hơi. Sự huynh à, thọ nguyên của người thật sự không cách nào tiếp tục kéo dài hay sao? Theo ta được biết, hiện nay hình như vàng yêu cốc lại có đồng tình bất thường. Tại bên ngoài bác Minh Đạo, đệ tử của chúng ta đã phát hiện không ít dấu vết đề gia yêu vật. Ngoài ra, cũng xuất hiện một số cao gia yêu vật. Nhưng theo như lời phân phó, những đệ tử của chúng ta phải ra vẫn đang tìm kiếm âm thầm giám thị, vẫn chưa làm kinh động tới bọn yêu vật. Trên mặt thành sam trung niên, lộ ra vẻ lo lắng. Trước mắt, cũng không nên đả thảo kinh xà. Tính toán thời gian cũng không còn nhiều, khoảng cách lần trước bầy yêu xâm chiếm cũng đã gần ngàn năm, vàng yêu cốt bây giờ nếu động thụ cũng không phải là chuyện ngoài ý muốn, vì vậy cũng không cần phải kinh hoàng Hạng ly thường nhân thần sắc không thay đổi, thạng nhiên nói, nhưng đúng vào lúc này, sư huynh lại đang chuẩn bị đột phá cảnh giới, như vậy liệu có mạo hiểm quá hay không? Không bằng chờ tới sau khi đánh lui đám yêu vật kia, rồi hãy tiến hành thử đột phá đi. Thành xàm trùng niên, Trần chờ nói, đánh lui, như vậy phải đợi tới khi nào? Lịch thứ vàng yêu cốc, cầm đầu lụ yêu công kích bổn cung, chuyện này không phải là chuyện chưa từng xảy ra, mỗi lần xảy ra đều kéo dài tới hơn 10 năm, trong khi thọ nguyên của ta chỉ còn chừng mấy năm mà thôi. Như vậy làm sao có thể chờ đợi, hướng hộ bây giờ để được phá bình cảnh, mà lý nhị vị đạo hữu cũng sẽ tới bổn cung, hơn nữa lại có vị tu sĩ họ hàng tự mình tới. Chúng ta hiện nay đã có trong tay ba gã Nguyên Anh Kỳ trợ giúp, đến lúc đó có lẽ bọn họ sẽ không ngồi yên nhìn bổn cung bị lũ yêu này vây công đâu. Hàng Ly Thượng Nhân bình tĩnh nói. Hiện tại, hàng tùy trong cung đã bị phản đồ ăn trộm rồi cao chạy xa bay. Tại sao không trực tiếp công khai việc này? Cần gì phải giấu giếm để đám yêu vật này tới đây công kích? Vẫn im lặng từ lúc xuất hiện, Bạch Sam nữ tử đột nhiên nói, thành âm lạnh như băng lúc này trong nàng ta phản phất như một phò tượng được tạc ra từ băng. À, bạch sư muội à, người nghĩ mọi việc quá đơn giản rồi. Một khi đem việc này ra công khai, bổn cung ngoài việc mất đi thanh danh, còn ảnh hưởng đến việc tu luyện của chúng đệ tử. Hơn nữa nếu chúng ta nói không có hạng tụy, liệu đám yêu vật sẽ tin hay sao? Căn bản việc này có công khai hay không cũng là vô dụng. Các người nên biết rằng, mỗi khi ngàn năm chi kỳ tới, băng ngọc đồng trong tòa hư linh điện Cũng phải mở ra. Nếu là vận khí tốt, chúng ta hẳn là có thể sưu tập được một ít hàng tụy. Bên ngoài, mọi người đều biết, chỉ có bổn cung mới có hàng tụy. Chúng ta đã sớm sử dụng linh dịch để phụ trợ cho việc tu luyện. Nếu không, tam đại hàng diễm của bổn cung liệu có thể dễ dàng cho người tu luyện? Tuy rằng đã mất một bình hàng tụy, nhưng cũng may là ở băng Ngọc Đồng lại sắp mở ra. Nếu không thì sau này hầu hết mọi người đều không thể có ai tu luyện được tam đại hàng diễm. Hàng Ly thượng nhân thở dài, được mắt nhìn chầm chầm, đám làm diệm trong cử định. Thành Sam tu sĩ nghe được Hàng Ly nói như vậy, cũng chỉ có thể lộ ra vẻ mặt cười khổ. Tốt lắm! Hai người các ngươi, tinh luyện hắc thủy ban diệm, cùng phầm ly ban diệm, cũng đều không thể chầm trẻ. Đây là một bình hàng tụy, các ngươi tới lấy vài nhọt đi. Hàng diệm có uy lực càng lớn, đến khi trợ giúp ta đột phá bên cạnh, hy vọng cũng lại tăng thêm vài phần. Hàng ly thượng nhân đột nhiên chuyển đề tài. Đà tà hàng ly sư huynh. Thành Sam trung niên nhân, vui mừng ra mặt, vội vàng nói. Trong khi đó bạch Sam nữ tử kia vẫn giữ thái độ lành như băng, nhưng trong mắt nàng cũng lộ ra một tia vui mừng. Xem ra, hàng tuệ này đối với bọn họ thật sự là vật cực kỳ trọng yếu. Bạch sư mùi, sau khi rời đi, ngươi hãy tới gặp Giao Di, tìm hiểu rõ ràng chi tiết về hàng tu sĩ. Người này mười năm trước tại phong ấn trong cô Ngô Sơn, lúc ấy Nguyên Anh tu sĩ vẫn lạc nhiều vô số, vậy mà hắn lại có khả năng bình yên thoát thân, hẳn là thần thông sẽ hơn hẳn so với người bình thường. Hạng ly thượng nhân lại phân phó như vậy đối với bạch Sam nữ tự. Ta biết, bây giờ ta sẽ lập tức gặp bạch mùi để tìm hiểu về việc này. Bạch Sam nữ tự lạnh lùng nói, như vậy thì tốt, ngươi, hai người cũng ra ngoài đi. Hạng ly thượng nhân hài lòng gật đầu. Nghe vậy hai người lúc này liền cáo từ hóa thành hai đạo đồn quang rời đi. Hạng ly thượng nhân lúc này lại quay đầu nhìn chầm chầm vào cự định, tròn miệng khẽ thị thào một tiếng. Nếu có ai đó đang đứng tại trong đại sảnh, thì sẽ nghe được ba chữ Hư Thiên Định từ trong miệng của hạng ly thượng nhân phát ra. Phạm Nhân Tu Tiên, chương 1082, Ban Hải Yêu Thú Hàng lập tự nhiên không biết, việc hàng ly thượng nhân thốt ra từ hư thiên định. Hắn đang đứng trong một gian bậc thất thật lớn, những chỗ lọt vào trong tầm mắt đều là những kệ đá cao hơn trường, do ngọc thạch xây thành, khiến cho hắn có chút ngợ người. Những kệ đá này chẳng những chẳng chìch chi chít, liếc mắt nhìn một cái cũng rộng chừng trăm trường, mà mỗi một cái kệ đá đều chấp đồng đủ mọi màu sắc hào quang, trong đó hoặc nhiều hoặc ít đều đặt vài cái ngọc dạng lớn nhỏ không đồng nhất. Mà ở một góc khác của mật thất, một cái bậc thang xuất hiện rõ ràng hướng lên trên, ở lối vào có một tầng chứng bích, đem nó bao phủ lại. Đây là tàng kinh các của quý cung sao? Hàng lập thầm giật mình, sau khi hít nhẹ một hơi, bỗng nhiên quay đầu hướng một lão giả mặt phục sức tiểu cực cung rồi hỏi. Đúng vậy, tiền bối, tàng kinh các bổn cung, tổng cộng chia làm bảy tầng, nhưng trong mỗi một tầng đều là loài điện tịch bất động. Mà tình không phải là càng cao tầng, càng bản lại càng trân quý, nhưng tại mỗi một tầng đều có kết giới phần cách để ngừa bị các đệ tử tiến vào trong tàng kinh các làm lẫn lộn. Tiền bối muốn tiến vào tầng tiếp theo, tùy lúc phần phó vạn bối một tiếng là có thể vào, vạn bối sẽ luôn luôn ở bên ngoài đợi tiền bối phần phó. lão giả này bộ dáng vân lệnh Phật Tùng, nhưng biểu hiện linh áp trên người phát ra, đúng là một gã kết đan trung kỳ tu sĩ biết rồi người đàn ngoài trước đi hàng Lộc gật đầu bất động thành sắc nói Vâng Lão dạ này cung kính lên tiếng trả lời rồi rút lui ra ngoài còn thuận tay đem cửa đá một lần đóng lại mắt thấy trong mật thất chỉ có mình hàng Lộc không khách khí đi đến trước một bàn hào quang cầm trong tay một vật nhắm ngay bàn hào quang nhón lên một cái nhất thời phanh một tiếng vang nhỏ màn hào Quang theo tiếng vang vỡ tan tán loạn, lộ ra ba khối ngọc dạng trên kề đá. Hàng Lập tiền tay cầm lấy một khối, đem tâm thần đắm chìm bên trong. Ngay tại cùng thời điểm đó, tại Bạch ngưng Cát mà Hàng Lập từng đi qua, ở tầng thứ hai, có hai Bạch Sam nữ tự đứng đối diện với nhau, đang nói điều gì. Một người tự nhiên là Bạch Giao Di, người còn lại là một nữ tu cũng đã từng xuất hiện qua ở chỗ Hàng Ly Thượng Nhân. Hai người khuôn mặt có chút tương tự, nhưng một người dịu dàng đồng lòng người, một người dị thường lành như băng. Ta đã cùng nhị tỷ nói qua, vì hàng đạo hữu này ta biết không nhiều tùy rằng hắn từng tự xưng là hải ngoại tán tu, nhưng mà sau đó người của âm La Tông cùng Thiên Lan Thánh Điện lại nói hắn là Thiên Nam Tu Sĩ. Người này thần thông không thua nguyên anh hậu kỳ Tu Sĩ, từng ở trong âm Dương Quật, đối định cùng với ngần xí giả xoa mà không hề rơi xuống hà phong. Mặt khác, về việc hắn như thế nào, thoát thân ra khỏi cô Ngô Sơn, tiểu mùi không được rõ cho lắm. Bạch Giao Nhi đứng trước cửa sổ lầu cát, một tay đang tị bệ cửa, một tay khẽ vuốt mái tóc đen nhánh, đôi mì thành tú hơi nhíu tự hồ có chút không vui. Thất mùi chớ phiền lòng, nhưng mà một gã trung kỳ tu sĩ, có thể có thần thông như vậy, hơn được còn xuất thân nơi thiền nam, địa phương hẹo lánh, thật sự làm cho người ta có chút khó có thể tin. Bạch Sam nợ từ kia, nội dung lời nói tuy rằng uyển chuyện, nhưng thành âm vẫn là ban hàng, bộ dáng không có tí cảm xúc gì. Bạch Giao gì đối với khẩu khí của nàng này như vậy cũng không thèm để ý, cũng biết là do vị đường tỷ này tu luyện công pháp quá mức cực đoan gây nên, nhưng đối phương lúc trước vẫn tri hoại chuyện của hàng lập, làm cho nàng này trong lòng có chút không vui. Ta cùng người này tương giao cũng không nhiều, chính là lần trước vừa mới xuất môn liền kết giao. Cho dù là kể lại, ta cũng không thể nào nói thêm ra điều gì. Chẳng qua lúc trước nói cho người biết, lại đích xác là lời thực, mà cũng phải nói, đại trưởng lão tại sao đột nhiên đối với hàng đạo hữu, cảm thấy hứng thú như vậy chứ? Bạch giao gì rời đi cửa sổ xong, từ từ hỏi. Không có gì, còn không phải bởi vì người này thần mang một loại cực hàng chi diệm, đúng là người mà hàng ly sư huynh muốn tìm kiếm sao. Lại nói tiếp, thất mùi hẳn là sớm biết việc này. Tại sao không nói với ta hay? Bạch Sam nữ tự ánh mắt chớp động, lạnh đàm hỏi. Ta cùng hắn ngày đó từ biệt, đã làm việc 10 năm trước, căn bạn không biết là hắn có thể thoát nạn khỏi cô Ngô Sơn hay không? Như thế nào mà mùi muốn hẳn ly sư huynh nhắc tới việc này? Về phần hiện tại, nguyên bản ta muốn sau khi thấy hắn tìm được ban lên hoa, là nhân cơ hội đề cập đến chuyện này, không nghĩ tới là nó đến nhầm sư huynh đã nói với đại trưởng lão rồi. Bạch Giao Di không cho là đúng trả lời Một khi đã như vậy Ta sẽ không hỏi thêm điều gì Vì đạo hữu này đã có thần thông như vậy Tốt nhất hay là mời ở lại Đặc biệt liên quan tới tự sát hạng diệm của hắn Tốt nhất có thể tìm hiểu rõ y lực chân chính Bạch Sam nữ tử này thẳng thăng nói Đã hiểu Có cơ hội như vừa nói Ta sẽ thử một chút Bạch Giao Di lông mày hơi khẽ động Miệng cường đáp ứng Như vậy là tốt Ta cáo từ trước Gần nhất có thể có yêu vật xâm phạm bác Minh Đạo, người cũng lưu tâm nhiều hơn một chút đi. Nói xong lời này, Bạch Sam nội tử mặt không chút thay đổi, xuống lầu mà đi. Bạch Giao Di không có tiếp lời, chính là xuyên qua cửa sổ, nhìn Bạch Sam đời tử biến thành đồn quang, theo lầu các phía trước chợt lé biến mất, vẻ mặt im lặng. Thời gian trôi qua nhanh, hạng lập nắng lại ở tàng kinh cát trong tiểu cực cung, chính là 7-8 ngày, không có ra ngoài một bước. Đem phần lớn điện tịch mà mình cảm thấy hứng thú lật qua xem, lợi ích không phải là nhỏ, nhưng cứ như vậy, chẳng qua hắn mới chỉ nhìn đến tầng thứ ba mà thôi. Điều này làm cho hắn khi nghĩ đến, cũng chỉ có thể thầm kêu đáng tiếc. Thời gian còn lại, Phạm Trừng cũng chỉ đủ cho hắn nhìn đến tầng thứ tư của điện tịch mà thôi. Một ngày này, hắn chủ yếu lật xem một quyền điện tịch hiếm có, giới thiệu thời kỳ thượng cổ. Bỗng nhiên, một đạo hỏa mang chợt lóe lên, bắn vào trong mật thất, đối với kết giới lối vào là như không thấy. Hàn Lập ngẩn ra, nhưng lập tức hư không nhất trảo, lập tức đem hỏa mang nọ hút vào trong tay. Hỏa thành một đoàn hỏa cầu ảo ảo, đúng là một miếng truyền âm phù. Dùng thần niệm cẩn thận đào qua tin tức trong hỏa diệm, Hàn Lập trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Lúc này hắn cầm ngọc dạng trong tay, Hướng phía trên kệ đá phóng một cái, rồi lập tức hóa thành một đạo đồn quang hướng phía dưới lầu cát mà đi. Thời gian uống cạn một chung trà, một đạo thanh quang bay vụt đến trước bạch ngừng lâu. Nơi đó có một vị yếu điệu nội tử yêu kiều đang đứng, đúng là bạch giao di. hào quang chợt tắt, thân hình hàng lập lúc này hiện ra trước mặt nữ nhân, trong miệng vội vàng hỏi. Bạch đạo hữu đã tìm được băng linh hoa đổi ư, việc này có phải là thật hay không? Tự nhiên là thật rồi, Nguyên lại nghĩ đến ít nhất phải hơn tháng mới có thể có tin tức, cũng không nghĩ đến hạng huynh thế nhưng lại thuyết phục được đại trưởng lão, phát động dân thủ nhiều như vậy tìm kiếm vị trí của bang lên hoa, kể từ đó tốc độ tự nhiên cũng nhanh gấp mấy lần. Bạch Giao Di nhìn hạng lập, thản nhiên cười. như vậy tốt quá, bạch tiên tự bây giờ có tiền hay không, chúng ta có thể khởi hành được chứ. Hạng lập kiềm chế sự vui sướng ở trong lòng. Đương nhiên là có thể rồi, thiết thân đang ở nơi này lo liệu dẫn đường cho hàng huynh đây. Bất quá lần này phát hiện vị trí vạn niên huyện bang khá xa, gần như vượt khỏi phạm vi của bác minh đạo, muôn tơi đó chỉ sợ phải mất mấy ngày. Bạch Giao Di khẽ hé cái miệng nhỏ nhắn, miệng cười. Không sao, đi mấy thời gian không cần tính, chỉ cần có thể lấy được huyện bang hoa, chính là phải đi hơn năm, hàng mộ cũng nhất định phải đi. Hạng Lập sau một hồi to nhỏ, không chút do dự nói. Bạch Giao Di nghe được Hạng Lập nói như vậy, là chính là cười khảnh khách không nói. Sau đó hai người, không có lại trì hoãn thời khắc nào, lập tức ra khỏi hàng ly bí cảnh, ly khai khỏi băng thành. Một đường hướng phía bắc, phi đồn mà đi. Ở trên đường, Bạch Giao Di ở trong đồn quan, hướng Hạng Lập nói lần lượt về tình huống cụ thể của vàng nam huyền băng. Ở trong xào Huyện, một đám tuyết không thủ ưu. Hàng Lập có chút ngoài im muốn, đúng vậy, lúc ấy đệ tử của huyện Ban Cung phát hiện ra, cũng bởi vì nhất thời sợ ý, bị tuyết Hồng thú kia phát hiện, đuổi theo liên tục ra ngoài trăm dặm, đánh cho trọng thương, thì chút nữa là thiệt mạng rồi. Bạch Giao Di gật đầu nói, ngả tuyết Hồng thú này là yêu thú cấp mấy? Hàng Lập nổi lên chút hưng thú, e rằng khiến cho Hàng Huynh chê cười rồi. Loại yêu thú này chính là yêu thú cấp 5, cấp 6 mà thôi, không đáng để vào trong mắt của đạo hữu. Bạch Giao Di mỉm cười nói, Cấp 5, cấp 6, đích phát bắt sống cũng không có giá trị gì đi. Hàng Lộc cười hát hát, Bất quả đi theo về phía trước sẽ ra khỏi bác minh đạo. Về sao chúng ta sẽ ở trong ban hải? Nơi này không thể so với trong đạo. Hoàn toàn là thiên hạ của yêu thú. Các loại yêu thú nhiều vô kệ. Hơn nữa rời đi càng xa vùng đạo, yêu thú cấp bậc sẽ càng cao. Đương nhiên bình thường mà nói, trong mấy ngày lộ trình, không chừng sẽ có thể xuất hiện yêu thú đẳng ngoại bát cấp. Hai người chúng ta hoàn toàn không cần để ý. Nhưng là thân ở ban hải, là thường xuyên có thật nhiều yêu vật đáng sợ. Thập cấp yêu vật. Cũng không phải là không có, thậm chí tại hai đời đại trưởng lão, còn từng rời xa Bắc Minh Đạo, ở chỗ sâu trong băng hại, đã từng gặp qua một con thập cấp thượng cổ băng phượng. Đây chính là chân chính huyết mạch thượng cổ linh thú, chỉ bằng một con yêu thú này liền đủ để chống tròi hơn phân nửa tu sĩ của tiểu cực cung chúng ta rồi. Bạch Giao Nhi, thành âm ngưng trọng nói, Băng phượng cấp 10. Hàng Lập vừa nghe lời này, bị dòa cho nhảy dần. Hàng huynh không cần phải lo đâu. Nghe nói lúc trước khi tổ sư bộn phái khai tông lập phái, đã từng đấu thần thông cùng yêu thú mạnh nhất trong băng hại này, giúp sức đánh một ven qua lại, còn lập được ước định với nhau. Tiểu cực cung chúng ta không được tùy ý ra tay đối với cao gia yêu thú băng hại. Cao gia yêu thú cũng không được xuất hiện tại trăm đoạn dặm trong bắc mênh đạo, nếu không sẽ do tu sĩ tiểu cực cung chúng ta xử trí. Đệ gia yêu thú thì không chịu giao ước hạn chế, Bảy yêu nhiều lần về công tiểu cực cung chúng ta, đều là theo yêu thú địa phương khác đại tấn chạy đến Bắc đề. Nếu là yêu thú ban hại, cũng nhúng tay như đã nói, tiểu cực cung chúng ta đã sớm sang bằng, không biết bao nhiêu lần rồi. Loại tình trạng này từ xưa tới nay vốn vẫn như vậy, nếu không tiểu cực cung chúng ta có thể nào ở trên bán đảo này đứng vận cho tới nay? Bạch Giao Di liền giải thích. Có loại truyền tình này ư, nói như vậy, chúng ta việc này hẳn là không có gì mạo hiểm rồi. Hàng Lậm rất kinh ngạc, trên mặt lại có chút cười. Điều này cũng không nhất định, ước định cũng chỉ là ước định mà thôi. Thường xuyên vẫn có cao gia yêu thú hung tính nổi lên, bất chấp cái gì đều sông tới. Kể từ đó chúng ta cơ hồ hàng năm đều có đệ tử trong cung chết trong tay yêu thú. Việc này hay là chúng ta cứ cẩn thận một chút thì vẫn tốt hơn. Bạch Dao Di lắc đầu nói, "Chẳng qua mấy ngày lộ trình mấy chốc trở về, làm sao mà trùng hợp như vậy." Hàn Lập nhìn sông băng trong suốt phía dưới rồi nhàn nhạt nói, "Lập tức thành quan đại phóng, độn tốc một chút lại nhanh hơn 3 phần." Kỳ thật, Bạch giao Di đồng dạng cho rằng như vậy là đúng, vừa rồi chính là suy đoán một chút mà thôi. Thấy tình hình vậy, bình thản lưu chuyện, quanh thân Hàn Quan cho mắt, nháy mắt lại cùng đi lên, dọc theo đường đi. Quả nhiên không có nhìn thấy bom dáng của cao gia yêu thú, hơn nữa ban hại to lớn như vậy mà ngay cả đề gia yêu thú hai người cũng không thấy nhiều lắm. Vì vậy trải qua ba ngày ba đêm không ngừng phi độn, bọn họ rốt cuộc bay tới trên một miền hố băng thần lớn. Phạm nhân tu tiên chương 1083: Băng Nhan Thú. Nơi này chính là sở huyệt của Tuyết Hồng Thú Ư. Hàn Đập nhìn qua cảm thấy sâu không lường được, hàng phòng lạnh thấu xương từ trong miệng hô băng không ngừng thổi ra. những mày hỏi đúng vậy, đây chính là nơi theo như lời đệ tử của bổn cung nói. vị gia nhân bạch giao di này phi phụ một bên hàng lập sau khi đánh giá mọi nơi vài lần khẳng định nói nếu như vậy đem chúng nó trực tiếp dẫn dụ ra đây đi. hàng lập gật gật đầu, một tay dừng lên kết quyết, quanh thân liên quan thân lên quan chấp động, nhất thời trước người hiện ra nhiều điểm hỏa tinh. Phù phù vài tiếng, hỏa tinh đột nhiên cuộn trướng, hóa thành từng viên hỏa cầu đỏ đậm, lớn cỡ nắm tay. "Đi." tù bào trước người nhẹ nhàng phất ra hơn 10 quả hỏa cầu, ở trong tiếng rít, một mảnh hồng quang rơi thẳng xuống, bao bọc lấy nhận đoàn hỏa cầu, chớp mắt đều lặn vào trong miệng hố đen không thể bóng dáng. hàng Lập cùng Bạch giao Di nhìn chằm chằm phía dưới, mắt cũng không chớp lấy một lần. Chính là một lúc lâu sau, Trong miệng hố, vẫn cứ yên tĩnh như lúc đầu, cũng không truyền đến chút âm thanh bạo liền nào, sự yên lặng có chút quỷ gì. Hàng Lộc cùng bạch giao di, liếc mắt nhìn nhau một cái, trên mặt đều hiện ra một tia kinh ngạc. Chính là yêu thú cấp 5, cấp 6, không có khả năng tiếp lấy những hỏa cầu này mà không một tiếng động. Xem ra phía dưới còn có yêu thú lợi hại hơn. Hàng Lộc sợ cầm nói, có thể là như vậy. Tên đệ tử bụng cung kia vẫn chưa xâm nhập vào trong miền hố băng, mới một bên nhìn thấy huyện bang Vạn Niên cùng huyện băng Hoa, đã bị tuyết hồng thú phát hiện rồi. Bạch Giao Nhi cũng lộ ra một tiên ngưng trọng. À, không quan trọng, tại Hà cũng dùng linh thú buộc bọn chúng xuất hiện ra. Hàng Lập lạnh nhạt nói, một tay vội túi trữ vật bên hông, nhất thời thập nhị đạo bạch mang từ trong túi ban nhanh ra. Sau đó bay quanh một lượt trên không trung, hóa thành một đoàn bạch sương ngộ công, dài hơn một xích, sau lưng mọc lên hai cánh trong suốt, dữ tợn hung ác. Hàng Lập kêu một tiếng nhỏ, hướng lực dịch sương công ở không trung, điểm chạy một cái. Hào sỡ này phi thiên ngộ công lắc đầu vẫy đuôi, quẩn thần nổi lên từng trận hàn quang, hướng phía dưới tới tấp bay nhanh vào. Bạch Dao gì thấy tình hình như vậy, trên mặt hiện ra một tia ngạc nhiên, nhưng không có nói điều gì. Hạng Lộc cũng không mại may e sợ đám lục nhật xương công này gặp phải gì nguy hiểm. Dù sao dưới sự liên thụ của thập nhị Ngô Công, chính là đường tây bác cấp yêu thú cũng có thể dễ dàng thoát thân. Quả nhiên không bao lâu, bên dưới miệng hố băng liền truyền đến âm thanh tranh đấu ầm ầm. Hơn nửa thanh âm này càng lúc càng lớn, từ hồ có vật gì đó từ bên trong, bộ dáng muốn bay ra ngoài. Hạng Lộc khẽ nhét môi, âm thầm không lên tiếng. Vùng tay áo, Hơn mười đạo kim mang theo trong cổ tay áo, bắn nhanh mà ra, hóa thành hơn mười khẩu kim kiếm dài hơn xích, bỗng chốc trời nổi ở trên không, tại chỗ miệng hố băng, rực sáng lấp lánh, không nhúc nhích chút nào. Bạch Giao Di khẽ cười, nhưng cũng không làm ra hành động công kích. Hiện nhiên nàng này cho rằng, một mình hàng lập đối phó yêu thú phía dưới sắp lào ra là chuyện dễ dàng. Một lát sau, một tràng thu hông quá dị rõ rệt, từ phía dưới truyền ra tiếp theo một luồng tuyết phòng chặn xóa thổi quét mà ra bên trong hỗn loạn bảy tám đầu yêu thú trắng như tuyết giống như một loài sư tử nhưng mỗi con đều có một bộ dáng hoảng sợ dị thường dường như đang chạy trờ chết ở bên trong hạng lập liếc mắt một cái liền nhận ra những yêu thú này rất giống sư tử đúng là yêu thú mang tên tuyết hồng thú hắn không chút do dự trong người thúc dục kiên quyết vài khẩu phi kiếm rùng lên khóa thành từng đạo kim hồng bắn nhanh xuống, phi kiếm và chừng hơn trường, hào quang cho mắt, độn tốc cực nhanh, giống như tì chớp xâm sát, chính là thấy giống như tuyết phong mạnh liệt, nhoáng lên một cái phá vỡ ra. tới bên cạnh những yêu thú này, chưa chờ đám yêu thú này kịp phản ứng, chỉ thấy những kim hồng quỷ dị này cuộn lấy vây quanh chúng nó, vài tiếng kêu thảm thiết truyền ra, những yêu thú này đã bị trạm ngang thành hai đoạn, tạm thi đều từ không trung lại ảo ảo rơi xuống. Một lần nữa rơi vào bên trong miệng hố băng Ngày sau đó Một tiếng thú rống kinh thiên đồng địa Từ bên dưới truyền ra Lập tức một tiếng nổ oanh oanh vang lên Một đạo cơn lốc dài mấy trường Theo miệng hố băng vươn tới tận trời mà bay ra Hàng lập hai mắt nhíu lại Ngựa đầu nhìn lại Yêu thú lớn vài trường ở giữa đỉnh cơn lốc Đang nằm sấp mặt lộ ra vẻ giận dự Yêu thú này bộ dạng cùng những tuyết hông thú Bị trạm trước đó cực kỳ giống nhau Nhưng là già lông, ngần quang rực rỡ, hình thể chừng gấp đôi tuyết hống thú có thừa. Gì? Đây không phải là tuyết hống thú, là băng nanh thú. Loại cao dài yêu thú này như thế nào lại xuất hiện ở nơi này? Bạch Giao Di kinh ngạc, ô nhẹ một tiếng, tự hồ cảm thấy kỳ quái. Hàng lập ánh mắt trợt lóe chưa nói cái gì, trong miệng hổ băng lại bắn nhanh ra hơn mười đảo bạch kỳ dãn lên một cái, hóa thành 12 con bạch sương ngọc công, miễn phong hàng khí đánh về phía con ngần mao yêu thú. Yêu thú kia tuy rằng bộ dáng chính là thất cấp yêu thú, nhưng từ hồ đối với hàn khí của Lục Dực Sương công không sợ chút nào, mà vật lộn cắn xé lại hung ác dị thường, có thể cùng 12 con Lục Dực Sương công đã đấu cùng nhau, nhưng lại nhất thời dằng co không ngừng. Hàn Lập đưa lông mày nhướng lên, hừ lạnh một tiếng, ngón tay vợi nhất Chỗ đầu ngón tay thành mang chấp động, liền khu động vài khẩu phi kiếm trên đầu hạ xuống, đem con thú này diệt sát. Một bên, bạch giao di lại đột nhiên mở miệng. Chậm đã, đạo hữu hạ thủ lưu tình, bằng nành thú này là một loại yêu thú bằng phong thuộc tinh hiên thấy, hãy để cha ta thu về, lưu lại sử dụng đi. Hàng Lập vừa nghe lời này liền sừng sốt, nhưng lập tức lơ đệnh cười cười. Nó như vậy. Ta giúp đạo hữu bác là được rồi, bạch tiên tử hiện tại không cần phải ra tay. Nói xong lời này, hàng lập miệng liền hé ra, một đoạn tự diệm từ trong miệng phun ra, liền theo đó một tiếng thành mình phát ra, liền hóa thành một con đài hỏa điểu dài hơn thước, trồng đất sống động, hai cánh mở ra cần lốc đánh tới. 12 con bạch sương ngô công vừa thấy từ điểu bay tới gần, lập tức có chút sợ hãi tán loạn, nhưng lại đem con yêu thú màu bạc lẻ loài kia lưu lại đó. Còn bằng nành thú này, tuy rằng linh trí chưa hoàn toàn khai mở, nhưng có trí năng nhất định, vừa thấy tình hình này còn không biết sự đáng sợ của con từ sắc hỏa điệu như thế nào. Lúc này quen thân cuồng phong nổi lên, liền không chế cơn lốc mà chạy. Nhưng vào lúc này, sớm đã có chuẩn bị, hàng lộc trong miệng lại hư lạnh một tiếng, hai mắt chợt lué. Còn thú này, lập tức chỉ cảm thấy đầu có chút đau nhức, dường như bị một mũi dùi đâm vào. Lúc này gầm nhẹ một tiếng, thần hình ngồi phịch trên mặt đất. Đúng là Hạng Lập dùng cường đại thần thức, làm cho con thú này phải thất thần một chút. Cho dù Hạng Lập chưa vận dụng toàn lực, nhưng cường đại thần thức của hắn cùng Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ không sai biệt lắm. Đây chỉ có thể là yêu thú thất cấp bằng ngàn thú, sao có thể chịu đựng, tự nhiên một kích liền đắc thủ. Nhân cơ hội này, từ sát hỏa điệu bộ nhà vào trước con thú, vẫn bay luận quận một trận. Tư Lạc Tiếng động nổi lên, một đoàn tự sát quan vụ mênh mông từ không trung hiện lên mà ra Đem con thú này từ từ vây lại vào bên trong Mà từ sắc hỏa điệu hai cánh mở ra Ngay lập tức bay vụt quay về Vào bên trong cơ thể hàng lập một chút không thể bóng dáng Sau khi tự sắc quan vụ tán đi Một khối băng màu tím cao tới 10 trường Xuất hiện ở chỗ cũ Còn băng nành thú rõ ràng bị đóng băng ở trong này Cần lốc bởi vì con thú này mà bị nhốt Cũng dần dần tan biến mất Khối băng liền rơi xuống phía dưới Bạch Giao Di một bên Có chút giận mình Đối với tự la cực hòa của Hàng Lập Lại không nghĩ đến Một tay hư không một trạo Nhất thời một cái bạch sắc đại thủ Từ phía trên khối băng hiện ra Một tay đem cửa băng bắt lấy Sau đó trực tiếp hướng tới nạn đa tạ Hàng Huynh Thiếp thân sẽ không khách khí Bạch Giao Di hướng Hàng Lập Cười trong trẹo Ngọc chỉ theo sau cuốn lấy bỗng nhiên xuất hiện một cái túi linh thú lấp lánh màu đen nhạt, tay giơ lên đem túi linh thú tới giữa không trung, hào quang theo sau bay cuồn tới, đem cờ băng có cả ngân sắc yêu thú cũng hút vào bên trong. túi linh thú bị nàng thu vào tay. nhìn thấy bạch giao di trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, hạng lộc cười nhạt hướng thập nhị bạch xương ngô công đang trên rì tại không trung điểm một chỉ. sau một trận tê minh những con ngô công này lại bộc phát ra một đoàn hàng khí vây quanh, trong nháy mắt, thân hình bắt đầu lặng lặng ẩn nấp. Gặp chút tình cảnh này, Bạch giao Di ngẩn ra, hàng lập lại thuận miệng giải thích. Thời điểm sử dụng băng linh hoa để luyện đan, ta không hy vọng có yếu tố cấp cao nào quấy rầy, có những linh trùng ở phụ cần thủ hộ, hẳn là ổn thỏa hơn. Bạch giao Di tự nhiên cười, gật đầu xin phải. Hai người hàng lập lập tức hóa thành hai đạo thanh ngân hướng trong biển hố băng thật lớn này bay xuống dưới. bên trong biển hố băng đen tuyền, trừ bỏ một cột gió lạnh không ngừng vây quanh hai người, nhưng lại có vài phần giống như tình hình năm đó tiến vào âm dương quật. có điều thời gian tiếp cận đáy hố rất nhanh, ảm quang lờ mờ bắt đầu xuất hiện ở bên trên tường của hai bên hố băng. những thứ này chính là tài liệu huyền băng để luyện chế pháp khí băng thuộc tính. chẳng qua những thứ này. Vẫn chỉ là huyền băng bình thường, không được coi là chân chính quý hiếm, chỉ có vàng sợ huyền băng được xem như là tài liệu tuyệt hạo để luyện khí. Hai người hàng lập tự nhiên sẽ không coi trọng mấy thứ này. Chẳng qua, khi hai chân thật sự dậm nát đáy hố băng, thẳng thấy xuất hiện dường như quảng mỏ thạch anh tản ra bạch sắc quang mang ở trước mặt hai người tuy rằng trên lệch không đồng đều chỉ lộ ra một chút mà thôi nhưng là đủ để biểu hiện là đúng là vàng niên huyền băng chi mạch hơn xa thứ phẩm bên trên này có thể sánh bằng mà ánh mắt hàng lập là dừng lại ở ba đóa hoa có viền trắng nhạt sinh trưởng trên vách đá những đóa hoa nhỏ chỉ lớn cỡ nắm tay dường như có thể thấy được như những đóa hoa dài tầm thường ven đường nhưng gốc lại phân biệt sinh trưởng ở tại một khối lộ ra non nửa trên vàng niên huyền băng Phủ cận lại có một đoàn hàng vụ nhạt nhạt quay chung quanh đóa hoa không ngừng. Tạm đóa huyền băng hoa, hẳn là cũng đủ dùng rồi. hàng lập thở vào một cái, thì Thảo nói, Vạn niên huyền băng nơi này, từ hồ số lượng dự trữ không ít, xem ra, vị đệ tử kia thật sự là lập công không nhỏ rồi, trở về phải trọng thưởng mới được. Bạch Giao Di đánh giá toàn bộ những huyền băng này, trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười. Những đóa băng linh hoa này, Hãy xuống nhất định phải luyện đăng ngay lập tức, mà khác tài liệu ta đã sớm chuẩn bị tốt, bài tiền tự, giữa tính về hay là vẫn ở lại đây. Hàng lập đem ánh mắt thu hồi khỏi băng linh hoa, hướng bạch giao gì hỏi. Hàng huynh luyện đăng có thể cần bao lâu thời gian? Không biết ta hiện tại phù cần đi dạo xem sao? Nói cách bắt bên đạo cũng không có xa, nhưng xuất hiện loại thất cấp yêu thú băng nành thú này, trước cuộc cảm thấy có chút không ổn. Ta cũng nhân cơ hội này điều tra một chút xem sao. Bạch Giao Di hơi cẩn nhắc, sau đó dịu dàng trả lời. Như vậy cũng tốt, Bạch Tiên Tự phải cẩn thận một chút. Hạng Lộc có chút nào nào, vẫn chưa có nói ngăn cản, chỉ là dọn dò một câu. hàng Huynh yên tâm, thiếp thân chỉ là vị vàng nhất mới làm như vậy. Hơn phân nửa con thất cấp này, trong lúc vô ý xông vào nơi đây, loại chuyện này trước kia đều không phải là không có xuất hiện quá. Giao Di đi ra ngoài trước đây. Bạch Giao Di hé miệng cười tú lệ, thế nhưng trên khuôn mặt hiện ra vài phần xinh đẹp phong tình. Nàng chưa dứt lời, một đạo kinh hồng hướng về phía trước, bay vụt mà đi. Phạm Nhân Tu Tiên, chương 1084, Nhị Yêu Hàng lập ngẩn đầu nhìn kinh hồng trên không biến mất rồi mới cúi xuống quét một vòng quanh ba đóa bằng lênh hoa, suy nghĩ một chút, rồi hắn vội túi trữ vật một cái, hơn mười đào hào quang bắn ra, nhập vào bốn phía tinh vách không thể bóng dáng, một tầng sương mù màu lam nhạt như có như không hiện ra, đem phủ gần khu vực bao phủ vào bên trong. Sau khi làm xong hết thảy việc này, âm thanh chợt nổi lên, một đoàn kim sắc trùng vân từ trên người hàng lập bắn ra, hỏa thành vô số điểm kim quang. Rồi biến mất ở trong sương mù Như vậy, chỉ cần không phải là yêu thú quá mức cường đại Hẳn là có thể bảo đảm việc hắn luyện chế huyền Băng Đan Cũng không có gì trở ngại Đã cảm thấy an tâm hơn Hẳn lập đưa tay Thả ra một cái đỉnh lô lớn Ngân quang cho mắt Phiêu phù rồi hạ xuống trước người Theo sau là một hộp gỗ nhỏ Những bệnh nhỏ từ trong túi trữ vật Nối đùi nhau bay ra bày đầy trước mặt Hạng lập lúc này mới xoay chuyển ánh mắt, dừng ở trên vách đá. Tay áo bào phớt một cái, ba đào kim mang chợt lóe bắn ra, vây quanh bà đóa hoa nhỏ nơi huyền băng. Nhất thời, mây đóa huyền băng vàng năm hoa đồng thời rơi xuống. Hạng lập sớm đã có chuẩn bị, ba hộp ngọc lớn bỗng nhiên biến mất không thấy. Nhưng ngày sau đó, liền quỷ gì xuất hiện ở dưới vách tường. Bà đóa bạch hoa không chút tổn hại rơi vào trong hộp. Hạng lập trên mặt lộ ra vẻ hài lòng bỗng nhiên hai tay bấm quyết, hướng về phía lam vụ chung quanh, đánh ra liên tiếp mấy đạo pháp quyết. sương mù một trận quay cuồng, hướng về bốn phía. Một lát sau, đã đem toàn bộ khe băng bao phủ, không thể nào thấy rõ tình hình bên trong. Bên trên khe băng, hàng khí gạo thét, ngoài ra mọi thứ vẫn an tĩnh một cách dị thường. Cứ như vậy, thời gian từ từ trôi qua, trong nháy mắt đã là ba ngày. Giờ phút này khe băng vẫn đang bị sương mù màu lam đồng đọng bao phủ, không có chút dấu hiệu giải trừ, phảng phất như tồn tại vĩnh hằng. Bỗng nhiên xa xa nơi chân trời, hào quang chợt lóe, ba đạo đồn quang, một đạo dẫn trước, hai đạo bám theo sau, từ đằng xa bay nhanh đến, độn tốc cực nhanh, không lâu sau đã đến phụ cận của khe băng. Đạo ngân quang bay trước, vội vàng phong tới, linh quang có chút ảm đạm từ hồ bản thân chủ nhân đồn quang đang bị trọng thương đằng sau là hai đạo đồn quang một hồng một lục cho mắt khí thế vô cùng hùng hậu ba người này rõ ràng là một bên đuổi một bên chạy lên quan chợt tắt từ trong ngân quang hiện ra một bạch sam đời tử yểu điệu khuôn mặt xám ngắt còn bao trùm một tầng khí lục nhạt đúng là người ba ngày trước đã rời đi bạch giao di không biết nàng gặp phải chuyện gì Mà bị địch nhân đuổi giết đến tận đây Bộ dạng giống như đã trúng độc Ngay cả tù vi nguyên anh trung kỳ Cũng không thể nào ngăn chặn Nàng vừa đến trên không khe băng Vội vàng hướng xuống phía dưới Nhìn thấy trong cấm chế Lâm vụ cùng cuồng, Lập tức thở vào một hơi Thần sắc buông lỏng vài phần Nhưng đúng lúc này Hai đạo đồn quang hồng lục Cũng đã đến cách đó không quá trăm trường Từ lục quan truyền đến thành âm của nam tử Thế nào Người bị trúng kỳ độc Rút cuộc đã không thể nào chạy được, hãy ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, bạn thiên quân có thể tạm tha cho ngươi một mạng. Thành âm này âm trầm cưng ngắt, tràn đầy vẻ đắc ý. Bạch Giao gì hư lạnh một tiếng, không thèm để ý, hướng bàn khe bay đến. Kết quả sau khi ngần quang lóe lên vài lần, đã tiến vào trong sương mù, không thể bong dáng. Mà hai đạo đồn qua ngay sau đó cũng phong tới phía trên không khe băng. trong quang mang, từ hồ một nam một nữ thoáng hiện bên trong. Hai người này nhìn thấy làm vụ phía dưới bàn khe cũng ngẩn ra, một chút chần chừ nổi lên. Hai người này đều là yêu thú sau khi biến hóa, linh trí đã khai mở hoàn toàn, không hề thu kém nhân loại chút nào. Thấy Bạch Giao Di không tiếp tục chạy trốn, mà ngược lại trốn xuống cấm chế phía dưới, làm cho trong lòng nổi lên nỗi kinh nghi. Hai người còn đang cẩn thận định dùng thần niệm tra xét khe băng phía trước, bỗng nhiên từ phía Bạch Vũ quay cuồng ngay sau đó hiện ra 12 con rết màu tuyết trắng, dữ tợn dị thường. lực giật xương cống, hồng quang nữ tự nọ thân hình khè rung lên, dần lại phát ra tiếng hô nhỏ cực kỳ mừng rỡ. Thầy nôm thậm chí đều có chút hơi rung rung. Cái gì những thứ này chính là lục giật xương cống. Nam tử trong lục quang cũng lắp bắp kinh hãi. Thật là tốt quá, chỉ cần ta cắn nước đám linh trùng này, âm dương giao hội liền có thể làm cho tu ta tiếng ta tiến nhanh." Nữ tử phát ra tiếng cười to khó nghe, quanh thân hỏa quang chợt lóe, phóng ra hơn 10 con hỏa xà. Đám hỏa xà này tầm một trường, sau lưng đều có hai cánh, miệng phun lửa, hùng hổ đánh về phía mấy con rết. Trong nhất thời, khi ngọn lửa và hàn khí tiếp xúc nhau, một âm thanh bạo liệt chói tai vang lên. Lúc này hồng quang chợt tắt, nữ tử hiện ra rõ ràng, dáng người già nhỏ, hai mắt xanh biếc. Gương mặt cũng có vài phần tư sắc, nhưng ẩn ẩn những miếng vảy đỏ. Một thân quần áo đỏ thậm, khi há miệng, một chiếc lưỡi rắn không ngừng phóng ra thuộc vào. Nó đúng là một con xà yêu bác cấp không rõ tên. Một đôi bích nhãn gắt gao nhìn chầm chầm vào lục dược sương công, trên mặt tràn đầy vẻ tham lam. Hồng quang lại bùng lên, ả muốn tự mình đồng thủ, đem lục dược sương công nhất nhất bắt lại. Bỗng nhiên, một trọng âm thanh vù vù từ dưới truyền đến. Tiếp theo là một mạng kim hoa từ trong lam vụ bắn ra, sau đó ngưng tụ thành một đóa đại kim vân, lớn đến mấy trường, thẳng hướng nhị yêu trên không trung bắn nhanh đến. Tên nằm tử trong lục quan, vừa thấy kim vân liền ngẩn ra, nhưng không chút do dự, tài phất áo bào một cái, một cổ dao long bằng lục khí, theo cổ tay áo bắn nhanh ra, đón đầu chụp xuống, đem kim vân càn nút. Nam tử cười lạnh một tiếng, đang chờ Kim Vân bị mây độc của mình hóa thành thối thủy, đang nói trầm trọng điều gì, bỗng nhiên phát hiện âm thanh vụ vụ kia không hề biến mất, ngược lại phóng ra khói lục thẳng vào hướng này đánh tới. Lần này Nam tử nọ kinh ngạc, không kịp nghĩ nhiều, thân hình hắn quay tròn, quan thân lục quang phóng ra, hóa thành một bức tường lửa cao mấy trường, hướng Kim Vân đánh tới. Nhất thời, nơi độc hỏa sanh rừng đi qua. Thành ông vù vù hơi khừng lại, sau đó một tiếng đùng vang lên, vô số kim hoa mang theo lục diễm rơi thẳng xuống, kim vân còn sót lại, dãy mắt bay loạn xạ khắp nơi. Sau đó hiện ra một con kim sắc trùng, ở trong lục diễm lảo đạo nghiêng trái nghiêng phải, chỉ có thể miệng cưỡng dạy dù mà thôi. Nam tự kia thấy tình hình như vậy, trong lòng buông lỏng, nhưng bỗng nhiên nhớ ra điều gì, đột nhiên quan sát cẩn thận xua giáp trùng còn sót lại nhất thời vẻ mặt sợ hãi thất thần đứng lên. về kim trùng, đây là về kim trùng. Thế dạng làm sao còn có thể có nhiều loại trùng này đến như vậy chứ? nam tử không còn lục quang che lấp, lộ ra một bộ dáng quỷ dị. buộc đầu lục phát tán loạn, hà còn mắt to lớn, miệng rộng, đầy răng nanh sắc bén thật nhỏ, nhưng lại không có cách nhận ra đây là yêu thú gì biến hóa thành. theo tiếng kinh hô, đám về kim trùng lại phát ra tiếng ong ong dường cánh bay lên, đồng thời lục nhiễm bảo vệ trên người cũng lấy mắt thường có thể thấy được, tốc độ thu nhỏ nổi lên, chính là bị đám về kim trùng một hơi cắn nuốt vào trong bụng. nam tử sắc mặt trở nên càng khó nhìn, về kim trùng trên không hồng quang chợt lóe, tên xà yêu biến thành nữ tử trong hư không lè ra, miệng hé ra, một đoàn thanh quang phùng ra, hóa thành một cái một bát màu xanh, đón đầu chụp xuống. lúc này một bác hình thể cuồng trướng mấy lần, đồng thời từ giữa phồng ra từng đám thành ti, hóa thành một quan tráo thật lớn, đem về kim trùng phía dưới đều gắn dính vào bên trên. mà đám kim sắc trùng sau khi thoát ly lục diệm liều mạng đánh vào quần sáng này lại không chút nào tác dụng, còn khiến chúng nhất thời bị dính chặt vào hơn. lúc này xa yêu kia mới quay đầu lạnh lùng nói với nam tử: sợ cái gì? ngươi nghĩ những thứ này là thường cổ về kim trùng Đã đến thể thành thuộc hay sao Chỉ cần chúng nó không chân chính tiến hóa Thì vẫn có biện pháp diệt nó Từ hồ Để chứng minh lời nói của mình Một ngón tay dài của nữ tử này Hướng về phía dưới bắn ra Nhất thời xuất hiện Một tiếng xe gió âm lệ phát ra Một đạo chỉ phong trái mắt Hồng mang chợt lé Nhập vào màn hào quang màu xanh Xe qua một con về kim trùng Con vẻ kim trùng lập tức vô thành vô tức Một phần thành hai, bị hồng mang trực tiếp, trạm thành hai mạnh, mà hồng quang cũng bởi vậy mà hiện ra nguyên hình, đúng là một cái vảy rắn màu đỏ thẩm, quanh thân sắc bén dị thường. Nhìn thấy cảnh này, không chỉ nam tự yêu gì trên mặt buông lỏng, chính nữ tự khóe miệng cũng lộ ra một tia tươi cười âm trầm, hai tay bấm quyết, nhất thời âm thanh phốc phốc liên tiếp truyền ra, trên người bán ra hơn trăm phiến xà lân. Yêu xà này suy tính, tạm thời không để ý đến lực dược xương công vội, mà định đem đám về kiêm trùng này một lưới bắt hết. Nhưng đúng lúc này, từ Lam vụ nơi khe băng phía dưới, đột nhiên truyền đến một tiếng hừ lành, cùng lúc bên trong truyền đến một tiếng sấm. tiếp theo từ nơi đối diện với xà yêu, cách đó hơn hai mươi trường, ngần quan thiểm động, một bóng người thoáng hiện ra. Xà yêu kia cũng rất cảnh giác, hài tay bắt quyết, trong lòng niềm yêu quyết. Xả lần trước người, bộng đổi phương hướng, tự như cắt qua hư không, phòng tới bóng người trước mặt, để đem bóng người đó xuyên thủng thành trăm nghìn lỗ Người nọ hắc hắc cười một tiếng, một bàn tay thầm dòng lật qua, nhất thời một tiểu thuận ngần quang lóng lánh xuất hiện trước người, nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, một vách tường quỷ dị liền hiện lên. Một màn không thể nào tưởng được xuất hiện, vô số hợp mang đánh trên bát ngang đó, nhất thời bộc phát ra ngần quang chói mắt. Nhưng hồng mang tiếp xúc ngân quan, bị đánh bật trở ra, không có một mảnh có thể xuyên qua. xa nữ kia nhất thời hoảng sợ, mà bên nam tử bên cạnh, trên mặt hùng sắc chợt lóe, hai tay áo vùng lên, nhất thời làng khói độc màu bít lục, cuồn cuồng đánh úp lại. Nếu cẩn thận quan sát, liền phát hiện, trong khói độc còn có lục ti nhẹ nhẹ chớp động. Đây chính là do hắn khổ tu mấy nghìn năm, đem một ít vật chi độc ngừng tụ thành độc châm pháp bảo. Cho dù là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, bị kim này đâm trúng, nếu không có thuốc giải kịp thời, thì một thời ba khắc liền hóa thành độc thủy, quả thật là cực kỳ độc. Nam tử phía sau bước trắng mỏ bạc, tay áo bào cùng lúc phất một cái, bắn ra một tiểu định đỏ đồng. Tiểu định chật lé hiện ra ở ngoài vách tường. Sau một tiếng thành minh, tiểu định hình thể cuồng trướng. Từ dự phóng vụt ra, vô số đoàn hỏa diệm đỏ rực. Mỗi một đoàn đều chỉ cỡ nắm tay lớn nhỏ, tùy lúc ngương tù biến hình, nhưng lại hóa thành hàng trăm hỏa nha đỏ đậm, trong miệng phát ra tiếng động huyền náo, trực tiếp ngành đón khói độc màu bích lục. Kết quả, hai phương vừa tiếp xúc, vô luận khói độc trong đó có bao nhiêu độc châm, đều bị hỏa nha quấn quanh, linh hỏa đỏ đậm, biến thành một cổ khói nhẹ, tiêu tán biến mất. Bóng người kia hiển nhiên là hạng lập, không thể nghi ngờ. Tiểu định đỏ đậm này chính là thông linh hỏa định, thu được ở Cô Ngô Sơn. Tiểu định này điều khiển hơn một nghìn chí dương hỏa nha là thường gia lợi khí để đối phó với âm tà. Hiện giờ vừa xuất ra, quả nhiên lập tức hiện ra uy lực của nó. Hạng lập trong mắt tinh quang chợt lóe lấy làm vừa lòng, tay áo bào nhẹ nhàng rung lên, nhất thời một đoàn tam sắc quang mang không một tiếng động hiện ra nơi tay.